t r bốn cuối cùng sát hoạch trước riêng mình chuẩn bị một ta bỏ quyền ta cũng bỏ quyền có người thứ nhất lập tức có người thứ hai lúc đầu chỉ còn lại có ba thành hạ nhẫn lần này số lượng ít hơn đến cuối cùng c ư nhiên chỉ còn lại có mười hai người xa ẩn chiếm sáu cái làng mây ba cái cổ n ộ hạ ba cái lúc đầu xa ẩn là chín cái nhưng có ba cái thụ thương quá nặng phỏng chừng trong vòng một tháng không cách nào khỏi rồi cho nên chỉ có thể bỏ quyền đáng tiếc những thứ này tên ghê tởm ngay từ đầu liền liên hợp cùng một chỗ mười mấy cái nỉ dạ cùng nhau vây công chúng ta xa nhẫn nếu không chúng ta nhất định sẽ có nhiều người hơn thông quan tệ ạ dỉ nghĩ đến đây ánh mắt quét về phía những cái này bỏ quyền nỉ dạ cùng vân nhẫn c ô nộ hạ nỉ dạ thời điểm liền tràn ngập sắc cơ thật là mạnh sát khí tệ ạ dỉ cái kia không che giấu chút nào sát khí để ở tràng nỉ dạ đều sắc mặt đại biến nhất là tham dự qua liên thủ vây giết lạc đ à n xa nhẫn hạ nhẫn càng là lui về sau mấy bước các ngươi yên tâm trung n h ẫ n trong cuộc thi bọn họ chết rồi mặc kệ bọn họ là chết như thế nào chỉ cần là chết đều chỉ có thể trách bọn họ tài nghệ không bằng người cho nên ta sẽ không ở nơi đây đối với các ngươi động thủ điểm ấy độ lượng ta có nhưng ở về sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền không nói được những cái này tham dự qua vây giết xa nhẫn tới sắc mặt đều trở nên rất khó coi lấy tệ ạ gì thân phận cùng thực lực một ngày về sau ở chấp hành bảy trăm bốn mươi nhiệm vụ thời điểm chuyên môn để mắt tới bọn hắn mà nói trừ phi bọn họ cả đời không ra nhẫn thôn bằng không khó thoát khỏi cái chết tệ ạ gì tuy là hận không thể lập tức đem các loại hạ nhẫn đều làm thịt nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được tất cả mọi người tới tham gia c h u n g nhẫn sát hoạch cũng không thể chỉ làm cho các ngươi xa ẩn giết chúng ta không thể để cho chúng ta giết các ngươi xa nhẫn đi nếu như là như vậy nói x a ẩn không gọi có u y vọng không gọi đoàn kết gọi ý thế hiếm người sẽ khiến hết thể quốc gia nhận thôn phản cảm cùng bài xích ta còn tưởng rằng nàng sẽ nhịn không được lập tức động thủ đây mà bị đem tất cả nhìn ở trong mắt nàng đã tham gia hai lần n h ậ n giới đại chiến lại âm hiểm hèn hạ thủ đoạn đều gặp được đây đã là nhỏ nhất ý tứ trung nhẫn không phải phẫn mọi nhà rượu là một cái nhận thôn trung kiên chiến l ư ợ c có thể không phải dễ làm như vậy bất kể là ai miễn là tham gia c h u n g nhẫn sát hoạch liền làm dễ giết chết địch nhân cùng bị địch nhân giết chết chuẩn bị cho dù là xa ẩn cũng không ngoại lệ mạ bị đại nhân tệ ạ gì chứng kiến mạ bị đi tới lập tức nói rằng cản cụ rồ cả dù hạ hiên cũng liền vội vàng chào hỏi làm sao khi bờ hờ vẫn còn ở tức giận a mạ bị đâm một cái tệ ạ gì khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng những tên kia thật sự là quá ghê tởm bọn họ là ghê tởm nhưng đừng quên sư phụ của ngươi nhưng là đem trận này sát hạch xưng là nuôi cổ sát hạch m ạ bị khuyên bắt đầu tệ ạ gì tới ngươi biết không sư phụ của ngươi đã từng cùng ta nói qua toàn bộ n h ậ n giới trên thực tế chính là một cái nuôi cổ nơi sân tất cả mọi người là vì trở thành tối cường c h i cổ mà ở đánh giết hèn bọn côn trùng trung n h ậ n sát hạch bất quá là một cái nho nhỏ thí luyện mà thôi nếu như bọn họ cũng không có pháp độ quá về sau càng không cách nào ở tàn khốc hơn ngôi cổ nơi còn sống sót ta hiểu được tệ ạ g ì trầm tư khoảng khắc sau đó hít một hơi thật sâu ta có thể sinh khí có thể hận bọn họ về sau lại có thể giết bọn họ nhưng tuyệt đối bị cử động của bọn họ cho ảnh hưởng đến lý trí của mình ngươi minh bạch thì tốt rồi những âm mưu quỷ kế này tàn nhẫn tính kế coi như là mạnh như lao sư ngươi đều không thể pho n ở dê ngư a gặp phải những thứ này chớ nói chi là ngươi bây giờ về sau ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều hơn gặp phải càng nhiều hơn mạ bị vô vô tệ ạ gì đ â u trước đây lão sư gặp phải những thứ này sự tình thời điểm cũng là tức giận như vậy sao cản cụ dồ hỏi phẫn nộ là nhất định mạ bị nói ra bất quá thầy của các ngươi gặp phải những thứ này sự tình cho tới bây giờ đều chỉ có hai cái phản ứng hai cái phản ứng diệp hiên nghi hoặc nhìn mạ bị người thứ nhất dùng cường đại thực lực đem địch nhân tất cả âm mưu quỷ kế triển áp trở thành m ộ t mịt trước đây đạn dộ muốn tính toán ngươi lao sư hắn không nói hai lời khởi s ư ớ n g nhận giới đại chiến tướng đạn dộ làm cho trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn mịt có bảo trụ t á n h mạng của mình hiện tại càng là cùng chuột chạy qua đường giống nhau không biết trốn ở nơi đó kéo dài hơi tàn mạ bị dựng lên hai ngón tay đệ nhị dùng so với địch nhân càng âm hiểm càng s ắ c bén đáng hận hơn, hơn. càng xảo trá thủ đoạn phản kích trở về bất quá điểm này lão sư ngươi rất ít khi dùng coi như là cùng nạ giả xỉ cả cụ đấu trí so dung khí thời điểm cũng là lấy đường hoàng chính đạo đại khí cực kỳ quá đẹp rồi tệ ạ gì nghe được hai mắt phun ra từng viên tinh tinh ta về sau cũng muốn giống như lão sư ngang ngược như vậy chúng ta cũng phải diệp hiên cùng cản cụ rỗ cũng là nghe được hai mắt đăm đăm được rồi được rồi muốn học cũng là về sau lúc này đây sát hạch o các ngươi cũng mệt mỏi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi một tháng sau còn có lớn hơn chiến đấu kịch liệt chờ các ngươi mạ bị tâm bên trong một hồi buồn cười có trí khí là chuyện tốt nhưng vấn đề là giống như các ngươi lão sư người như vậy nhận giới to lớn duy nhất cái này một nhà mà thôi a l ã o sư trước tiên có thể sĩ quan cấp cao điển đuổi về cổ nổ hạ tiếp thu trị liệu không g ụ chỉ hạ ít triệu công xì g i ả nù ải tá điển áp g i m si bị không nói gì nhưng hắn bên người lại xuất hiện một cái côn trùng tụ tập mà hủy qua phân thân cái này phân thân cóng lên khi ra nụ tá đ i ể n đưa hắn đưa đi xạ dị găng mở ra tam câu ngọc đi áp dẻm si bi nhìn về phía ủ t r ì hạ ít chia ừ ủ t r ì hạ ít chia không có nửa điểm vui sướng hắn cùng đem xạ dị găng đem so với thiên còn lớn hơn ủ t r ì hạ ra thành viên bất đồng đối với xạ dị găng triệt để thành thục trở thành tam câu ngọc hắn không có nửa điểm vui sướng hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay ngươi xạ dị gẳng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà bước tới thành t h ủ c ũ n g hy vọng ngươi ở đây sau này có thể sử dụng cái này một đôi con mắt ngăn cản loại này sự tình ở trước mặt ngươi lần nữa phát sinh áp dẻm si bị vô bách vũ trí ít chia bà vai nhất định đ ủ trí hạ ít chia hai mắt biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng trong miệng tích tự như kim áp dẻm si bị cũng không nói nhiều làm lao sư chỉ là cần dẫn đạo mà không phải đi khống chế ngay hôm sau đầy máu sống lại tệ ạ gì trước tiên tìm được rồi dịch thần lão sư có cái gì phương pháp có thể để cho ta ở nơi này giữa tháng thực lực đạt được lớn nhất để thằng tệ ạ gì dùng chấp chấp lấy chờ mong tia sáng ánh mắt nhìn dịch thần cũng biết ngươi sẽ đến như vậy hỏi ta xem ra ngươi là phát hiện dịch thần sảng khoái đứng dậy mang theo tệ ạ gì đi ra ngoài đúng a không nghĩ tới hắn thế mà lại vào lúc này mở ra tam câu ngọc xạ gì gắng lệ a g ì gật đầu cầu thả cầu vô tốt